Các bạn đang nghe đọc chuyện miễn phí trên website lạc hồn Bộ chuyện Phong Ma Yến Tước Diễn đọc Minh Minh Tập 10 Am mưu thoáng hiện Nghiêm Cốc Tử mất tích Vậy y vốn tưởng y ra ngoài uống rượu Hay có việc gì gấp phải ra vùng ngoại thành Đi hỏi mới biết y đã xong việc từ lâu rồi chị ta đợi 2 ngày mà không thấy bóng dáng Nghiêm Cốc Tử đâu bất đắc dĩ phải đi nhờ vả mạnh An Mạnh An giờ là người khám khá nhất cái khu đại tạp viện này, không tìm ông ta thì còn tìm ai nữa. Mạnh An quả thật nhờ vã được một tên tuần cảnh, còn sĩ quan thì ông ta không quen biết. Dẫu sao Mạnh An chỉ mới phất lên không lâu, canh cơ vẫn còn chưa vững. Có điều quen biết vẫn dễ làm hơn đối với người giỏi trong nha môn thì đây chỉ là chuyện lạc vặt. Quả vậy, họ đã tìm được một cái xác ở ngôi miếu hoang phía đông thành. Mới có hai ngày thi thể vẫn chưa thối rửa Vợ nghiêm góc tử vừa đến liền nhận ra ngay Ở đây tạm không nói đến chuyện chị ta gào thét thê thảm thế nào Sau này cô nhi quả phụ sống ra làm sao Cùng với chuyện cảnh sát phá án hờ hẩn thế nào Mạnh An làm xong hết mọi chuyện Vội vàng trở về nhà chủ Ông ta là người hết lòng với chức trách Ngoài những lần ra ngoài mua sắm cho nhà chủ Hoặc làm việc theo chỉ đạo của họ Bình thường, ông ta luôn ở trong khu nhà lớn chờ nghe dặn dò. Mạnh An cũng không chịu được nhàn rỗi, hế rảnh ra là lại quét tước sân vườn làm mấy việc nặng nhọc. Chúng ta có phải tìm nhầm người không vậy? Cái tên Mạnh An này cũng quá thật là chăm chỉ quá thôi. Mặt Thèo ở trong nhà nói, lý ra cái hạng kéo xe mặt đẹp thế này mà đắt. Thế sẽ là như chó cậy gần nhà hung hăng giữ tận lên mới đúng chứ Làm gì có ai giống như hắn ta Không có việc gì thì ở gịch trong nhà vậy à Làm chúng ta cũng phải căng ra theo à Thiếu phu nhân vợ của Mạc Thèo nhét mét cười Theo tôi ấy à Anh á, mỗi ngày á, phải ở cùng phòng với tôi Nhìn được mà không sơi được Lại còn phải gọi lão đại bằng cha Thế nên mới sôi gan lên tức giận chứ gì. Lão gia trầm ngâm dây lát rồi nói. Người hung hăng có tác dụng của hung hăng. Người an ổn có cái lợi của an ổn. Chỗ này là kinh thành, quan cao, quyền quý, nhiều đếm không sẻ. Chú mày á, tưởng giống như cái huyện thành nhỏ làm bộ hung hăng một hồi là có người tin chắc. Ta chính là nhìn trúng sự thật thà của Mạnh An đấy. Hắn càng như thế thì càng có người tin tưởng. Càng thể hiện ra chúng ta ẩn giấu thâm sâu Huống hồ tính cách hắn như thế Thì không dễ gì chuốt lấy chuyện thị phi Tránh dẫn đến những phiền phức vặt vảnh không cần thiết Thiếu phụ nhân phụ hòa theo Thì đó, không giống người nào đó Lần ra ngoài chơi gái Đã thế còn giết người Cũng không biết sợ lộ tung tích nữa đó Tiểu lợi lần sau không dám nữa đâu Lúc này phu nhân sang vào nói Yên tâm đi Cái chuyện này tôi làm rất kín đáo Tôi không giết hắn trong cái nhà thổ nhầm đó đâu Mà tôi theo hắn ra tận ngoài thành Nhân lúc trăng lù gió lớn mới ra tay Lại còn giấu xác trong ngôi miếu hoang cách xa đường cái Bây giờ không có ai nhìn thấy Mà có phát hiện ra cái xác cũng không biết từ đâu mà điều tra Mặt theo nói như vậy Đứa nhà hoàng không còn vẻ nhúng nhường như mọi ngày nữa. Cô ấy nói, tôi thấy Nhi Nương nói đúng, chị Hồng à, chị phải lo quản con trai của chị đi. Anh ta chưa thèm làm rõ gì để giết người rồi. Tôi ra ngoài nghe ngóng, người này chẳng qua chỉ là bốc phét mà thôi. Hắn là tên thợ ngói ở cùng khu đài tập viện với Mạnh An. Có phải ông chủ gì đâu chứ. Tiểu lợi. Ngồi nhở anh ta thất thủ toàn bộ kế hoạch của chúng ta há chẳng phải sẽ rối tung lên hết hay sao Hừm. Sao cứ nhắm vào tôi thế này Tôi có chọc kẹo ai đâu Được rồi, được rồi Tôi cũng có lòng tốt Lúc đấy tưởng hắn đã phát hiện ra manh mối gì thật Sợ hỏng mất chuyện của chúng ta Nên mới... Mặt hẹo hạm hực nói Có người đến kìa Phu nhân không đợi mặt thèo nói hết thấp giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, trong sân vẫn vào tiếng của Mạnh An. "Lão gia, thái thái, tôi về rồi." Dạo này, cuộc sống của Tiểu Lục không thoải mái cho lắm. Ông chủ Vương định nhắc nói, "Tiểu Lục chưa học võ long, giờ đã quá tuổi rồi, phải khắc khổ cố gắng mà học tập, học chữ hoàn toàn không thoải mái như nó tưởng tượng." Trong tiệm cầm đồ kia làm năm loại người, quản lý trong quầy, giao nhận, soạn hàng và tiểu nhị. Mạnh tiểu lục vốn tưởng người soạn hàng là người trong nhà kho, không ngờ bên trong lại có nhiều thứ quanh co lắc léo đến vậy. Đồ đạc trong kho có đủ thứ bà rằng, người soạn hàng không phải chỉ nhớ kỹ các ngăn bí mật gất giấu những món đồ quý giá, mà còn phải nhớ vị trí của các vật phẩm khác, hể cần phải lấy hàng ra là nhanh nhất, đồng thời phải sắp đặt đồ vật làm sao cho đúng trọc tự chỉnh tề. Đương nhiên, người soạn hàng cũng phải học cả các phòng chống khôn trùng sâu bọ phòng ngừa bọn trộm, nhưng ở đây tạm không nhắc đến. Tiểu Lục à! Ra đây một chút coi! Vương Định Nhất cao giọng gọi. Tiểu Lục vội vàng bước ra khỏi đóng giá hàng. Vương Định Nhất quét mắt nhìn qua phòng kho sắp xếp ngăn nắp, thuận miệng nói tên vài món đồ. Tiểu Lục đều nhanh chóng tìm ra được, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng. Các bí quyết phòng hỏa, phòng trộm của người trong kho thì ai ai cũng vậy, nhưng sắp xếp có gọn gàng hay ngắn hay không thì mỗi người mỗi khác. Có người chia thành từng loại ngăn nắp chỉnh tề, có người lại để lộn xộn chẳng có quy củ gì cả. Người soạn hàng chỉ vương tay là đã lấy được những thứ cần. Năng lực cao hay thấp, hoàn toàn xét theo kết quả, không có tiêu chí cố định. Ông chủ vương định nhất lại kiểm tra tiểu lục mấy câu mấy chữ, Bây giờ mới nói, người làm cầm đồ cũng là một phần tử trên giang hồ. Có thể nói, trên đời này chẳng có ai rời xa chữ giang hồ được cả. Mọi người đều sống trong giang hồ. Vì vậy, mọi người đều là người trong giang hồ. Muốn khá lên thì phải biết lắng nghe lời hay lẽ phải. Tiểu lục nghiêm túc, nghiêng tai cung kính lắng nghe. Nó đột nhiên hiểu ra, Đây là ông chủ muốn điểm xuân cho mình. Chỉ người nào được điểm xuân thì mới được coi là người trong giang hồ chân chính mới có thể hòa nhập vào thế đạo này. Điểm xuân mặc dù không chính quy như bái sư nhưng thông thường đều do sư phụ hoàn thành. Vương định nhất điểm xuân cho tiểu lục cũng có thể coi là một nửa sư phụ của nó rồi. Chữ xuân trong điểm xuân là chỉ xuân điểm hay có thể viết là xuân điểm Còn chữ điểm có ý là chỉ điểm sự việc. Điểm tức là từ điển Từ điển trên giang hồ có một bộ xuân điển thông dụng. Ngoài ra thì mỗi ngành nghề, mỗi nghề đều có một bộ từ vận riêng. Người ngoài ngành dù là người trong giang hồ cũng không thể hiểu nổi. Ví dụ, chữ viết tắt trong sổ bộ ghi của tiệm cầm đồ chính là một loại xuân điển của ngành nghề. Kẻ mở tiệm cầm đồ được gọi là cũng dịp biểu tử. Vì vậy... Cũng là người lăn lộn trong giang hồ Nhưng xét cho cùng Chúng ta là nhà buôn Mở tiệm buôn bán Vì vậy không cần phải tinh thông xuân điển Như các nghệ nhân và người luyện võ Xuân điển giang hồ này Chỉ cần nghe hiểu là được Sợ nhất là lòng người hiểm ác Chúng ta như kẻ trong hũ nút Để cho người ta hố Thì cũng chẳng hay ho gì Có điều Bình thường cũng không hay dùng đến đâu Khi nào rảnh rỗi ta sẽ lần lượt bảo cho ngươi biết. Vương Định Nhất nói. Mạnh tiểu lục chắp tay cuối gặp người. Vương Định Nhất hài lòng gật đầu. Tóm lại là nghe nhiều, nói ít. Càng không thể nói bừa nói bậy Vừa nãy ta nói mọi người đều là người trong giang hồ. Nhưng những kẻ lăn lộn trên giang hồ lại không đồng tình với câu này. Vì vậy mới phân biệt ra thành... Cái loại không hiểu lề lối giang hồ Và cái loại hiểu được lề lối giang hồ Bên ngoài có câu nói rằng Cho 10 sâu tiền không truyền nghệ Cho một đỉnh vàng không dậy một câu xuân Điều này chứng tỏ người trong giang hồ Coi xuân điển còn quý hơn cả vàng Chỉ sợ cái hạng không biết được lắc léo bên trong đó Sau này vừa đập vỡ bát cơm của mình Lại cũng vừa quỷ quái cả việc làm ăn của người khác Vì vậy, hế người dùng Xuân Điển cũng bằng như chứng minh với người khác rằng mình là người trong giang hồ. Một khi đã thừa nhận mình là người trong giang hồ, thì phải tuân thủ quy khủ củ của giang hồ. Hế động chạm chút xíu, thì có thể chuốt lấy quả sát thân. Còn không, á, thì ngậm miệng không nói. Coi như là một đứa không biết gì lề lối giang hồ. Không biết, không đáng trách, không nói tiếng lóng giang hồ. Tự nhiên cũng không ai chú ý đến Nhưng người thì khác Người nghe Hiểu được Thử nói xem Đây có phải là càng thêm ăn chắc không Tiểu lục nghe vậy thầm nhủ Đúng là thế thật Nghĩ lại trước đây Nói với phùng ma tử Tạ đại đầu Lại còn cả cậu tử ở bên ngoài Cứ nói nhăn nói cụi Biết được hai ba câu trong xuân điển Liền đi đâu cũng nói bừa Thật đúng là không biết trời cao đất dày Cũng may là bọn nó đều nhỏ tuổi Không ai trách tội Nếu thực sự gặp thấy người giang hồ Tâm địa hẹp hòi Há chẳng phải chuốt họa vào thân hay sao Vương Bình nhắc lại nói Vừa nãy Có người khách vào trong tiệm Bà ở đằng sau không lộ mặt Nhưng bà thấy hơi lạ lạ Bảo phó quầy dưới chân Giờ đi Bà dẫn người đi Mở mang một chút kiến thức Tiểu Lục vội vàng văng dạ, hai người đi được vài bước, đột nhiên Vương Định Nhất ngoảnh đầu lại nói: "Lát nữa ngươi định làm thế nào?" "Nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít, thậm chí là không nói." Tiểu Lục đáp. Vương Định Nhất cười bảo: thông minh, thông minh." Hai người đi ra cửa tiệm phía trước, lúc này tay phó quầy Hiệu Thành Long đang tiếp chuyện một người. Trên bàn có bày trà, thấy Vương Định nhắc ra bèn giới thiệu. Đây là ông chủ của tôi đây. Ông chủ Vương, nghe danh đã lâu. Người kia chắp tay nói, Vương Định Nhất cũng vội vàng đáp lễ. Hai người nói chuyện một hồi, thì ra đó là khách đến bán đồ. Chỉ cần không phải là người vinh môn đã quen mặt trên phố, thì những đồ vật thông thường tiệm cầm đồ đều nhận hết. vả lại còn rất hiếm hoi khi hỏi lai lịch. Kể cả đồ ăn trộm tìm cũng thu nhận luôn Chẳng qua là phải giữ một thời gian Chứ tuyệt đối không lập tức bán ra Không phải sợ không bán được Mà sợ vớ phải đồ của nhà quyền quý Nhất là những vật quý giá gì đó Thông thường Người vinh môn đi ăn trộm đồ Cũng có quy tắc Phải giữ một vài ngày Thế nên hai bên đều giữ đồ một vài ngày Để nghe ngóng Không thấy phong thanh gì Thì có thể hoàn toàn yên tâm Người trước mặt này vui giận không lộ ra ngoài. Không phải là đại đạo thì cũng là người trong vinh môn. Món đồ ý đem đến là hai bức tượng La Hán và Ngọc. Ngọc La Hán được chế tác hết sức tinh xảo, đều khác sống động như thật. Chất Ngọc cũng cực kỳ đẹp. Quan trọng nhất là hai bức tượng Ngọc La Hán này không hề bị tổn hại chút nào. Đồ Ngọc và đồ gớm giống nhau đều là vật cực dễ bị tổn hại, Vậy mà ngũ quang và áo cùng với những chi tiết chìa ra của hai bức tượng La Hắng này đều không có dấu vết nứt nẻ chấp vá Vàng rồng có giá, ngọc thì vô giá Thành Bắc Kinh này vẫn xem như thái bình, nên đương nhiên cũng có người chơi đồ ngọc Chỉ riêng chất ngọc này đã là tốt rồi Thêm vào kỹ thuật điêu khắc tinh xảo tài hoa, chạm trổ đến từng đốt ngón tay Lại còn không có tùy vết tổn hại gì, hẳn là hàng cao cấp thượng hạn Vương Bình Nhất hỏi Ngọc này nơ màu sắc và lớp hồ bao bên ngoài thì cũng là loại nhiều năm rồi. Vậy tiên sinh có biết thứ này có điển cố lai lịch gì chăng? Nếu có xuất xứ thì giá cả thẳng sẽ cao hơn một chút. Cái này cái này tại hạ không rõ. Đây chỉ là đồ tổ tiên để lại thôi. Người kia tự xưng là họ vương, không báo tên ra. Trong tình cảm đồ trừ phi là người quen, không có quy củ để hỏi họ tên người khác sợ làm người ta khó xử. Vương Đình nhắc lại hỏi: "Theo tôi thấy đây hẳn là tượng kỵ tượng la hán và hàng long la hán trong thập bát la hán. Bán riêng lẻ thì không bằng bán nguyên một bộ 18 bức. Ông chủ vương, ông quá bật là sành sỏi, bài hạ khâm phục, nhưng bài hạ chỉ có hai bức này thôi. Nhờ ông chủ vương ra giá." Người khách họ Vương nói như vậy. Vương Đình nhắc nói: Bán đất 100 đồng đại dương đi. 200 đồng đại dương, chi tiền nhập kho, bán đất luôn. Cuộc mua bán hoàn thành vui vẻ, ông chủ lại gọi Mạnh Tử Lục ra sân xa Đến lúc chỉ có hai người mới nói: "Hôm nay và ngày mai ta cho người nghỉ làng, đi ra ngoài tung tin, nói là chúng ta đã thu mua được hai bức tượng ngọc La Hán." Vậy có biết nên nói như thế nào chưa? Không lộ liễu, vừa để mọi người đều biết mà cũng không quá chú ý đến. Càng không thể nói như mình đã biết hàng. Đương nhiên tôi thật sự cũng không biết gì mà. Mạnh tử lục nói như vậy. Ông chủ ngẩn người ra một thoáng. Vậy người có biết tại sao tao bảo người đi làm như vậy không? Cái thần ranh nhà người thật sự là thông minh đến khiếp người đi được Dạ không biết Mạnh tiểu lục gái đầu đưa ra một đáp án Khiến Vương Định Nhất vỡ khóc vỡ cười Vương Định Nhất cười lại nói <cười> Vậy sao ngươi biết nên hành động như thế nào Lại còn nói không sai một ly nữa Ông chủ đã bảo tôi ra ngoài tung tin tức Tức là muốn tôi đi làm mội vụ người khác cắn câu rồi còn gì Tôi làm như vậy thì càng dễ khiến người ta tin tưởng Đã biết mục đích thì tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào thôi Tiểu lục nói như vậy Vương Định Nhất bật cười móc ra hai đồng đại dương đưa cho tiểu lục <cười> Cầm lấy mà đi tiêu Biết nên tiêu vào chỗ nào chứ Trống kêu vang không cần dùi nặng Làm tốt với chuyện này chẳng những bên ngoài có tiền cho ngươi kiếm Mà ta còn thưởng thêm nữa Còn có thể kiếm tiền bên ngoài Lần này thì đến lượt tiểu lục mơ hồ Mối nghi hoặc trong lòng càng lúc càng sâu hơn Vương Định Nhất xưa nay hạ tiện Bỗng nhiên lại đâm rộng rãi Nhìn sao mà giống một con mèo đang ăn vụn thành công Đang đắc ý cười thầm vậy Nhìn theo mảnh tiểu lục đi ra Vương Định Nhất lẩm bẩm với ý nghĩ sâu xa <cười> Cái thằng nhóc này đúng là viên ngọc thô Mài vúa xong là có thể đi lăn lộn giang hồ Biệt bẩm người khác được rồi đó Nếu muốn nói Chỗ nào là nơi tập kết lan tỏa tin tức Nơi nào nhiều kẻ nhàn rỗi nhất Nhiều chuyện kể nhất Không cần phải nghi ngờ gì nữa Đó chính là quán trà Người Bắc Kinh có một tình yêu nồng nhiệt đặc biệt với quán trà Ở đây không chỉ có thể nghe kể chuyện Nghe hát nói Mà còn có đủ loại chuyện phím ở trên đời Tiểu lục ngồi đồng ở quán trà Đến ngày thứ hai Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để xe chỉ luồng kim. Nó nghe người ta nói chuyện đồ ngọc, bèn lập tức nhắc đến tượng La Hán ở trong tiệm, tự hào nói ra đây là món đồ đẹp nhất mà nó từng thấy, nhưng lại không nói là tiệm cầm đồ nào. Nó cố ý nói chệt ra là tượng Phật Ngọc, trong đám nhạc rỗi này, cũng không có ít kẻ có bản lĩnh thật sự. Nghe nó miêu tả một hồi, liền có người biết nghề chỉ ra đó chính là tượng La Hán, Còn dựa theo lời miêu tả cố ý tỏ ra hàm hồ của Tiểu Lục nói ra đó là hai vị lá hắn nào thậm chí còn đánh giá đại khái được chất ngọc. Những lời này được nói ra qua miệng người khác ngược lại khiến độ tin cậy tăng lên đáng kể. Tiểu Lục lầy chơi thêm một lúc nữa bỗng trông thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng được một người phục vụ trà dẫn đường hối hả đi vào. Người phục vụ chỉ tay vào Tiểu Lục người đàn ông bước đến Lập tức cho Tiểu Lục năm đồng đại dương và bảo, Nói, ngươi là người ở tiệm cặp đồ nào. trời Đúng là kiếm được tiền thật. Tiểu Lục ngẫn người ra nhìn người đàn ông đó, Ít nhất đã biết thế nào là cá lớn. Uhm, ông chủ lại ăn vụn được một ít mỡ ở nhà nào đó rồi.